Bầu trời thẳng nguyên phẳng phất như tồn tại một bóng u linh vô hình vô ảnh. Tuy bằng mắt thường chúng tôi không thể nhận ra nó, nhưng lúc chim nhạn và đàn bò bị bầu trời nuốt mất, cùng với mấy con ngựa kinh hoàng bất an, đều biểu thị rằng ở đâu đó quanh đây thực sự có một sự vật đáng sợ mà con người không thể nhận biết. Trong tình trạng chưa rõ ràng chân tướng này, chúng tôi bị buộc phải lựa chọn cách né tránh. Mới đầu cũng không ai để ý đến, con ngựa già từng phục vụ trong quân đội mà lão Dương bị cưỡi lại dẫn chúng tôi chạy vào khu vực động bách nhãn được coi là ác mộng của dân du mục trên thảo nguyên này. Vùng đồi núi được gọi là động bách nhãn này nằm ở nơi giáp danh giữa thảo nguyên và hoang mạc. Phía đông là biển cỏ mênh màng. Đi thêm về phía tây là sa mạc mông cổ trải dài vô tận. ở giữa bị một vùng đồi núi chập trùng ngăn cách, hình thành nên giải thực vật hoang mạc hóa thảo nguyên điển hình. Kẻ núi trước mặt chúng tôi cỏ dại mọc um tùm, cây cối đan xen nếu nhìn từ trên cao xuống, nơi này có lẽ trông giống như một cái bẫy khổng lồ màu đen vậy. Lúc bây giờ thời tiết tuy nắng giáo, nhưng vì địa thế thấp trũng, gió không thổi vào được, chỉ thấy dưới đám cỏ mọc cao ngang thắt lưng, vẫn vít một màn sương mờ mịt. Bên trong còn thoảng bốc lên một mùi xú uế. Lão Dương Bì chỉ vào sâu trong khe núi nói với Chung Tội: vị trí chính xác của động bách nhãn thực tế là ở trong rừng cây bụi dưới khe núi. Năm đó người anh em của ông. Chính là bị lũ thổ phỉ ép bước chân lên con đường Không có lối về này Tôi hỏi Lão Dương Bỉ xem Mấy chục năm trước Ông đã tận mắt trông thấy con yêu lòng đó ở đâu Có phải trên bầu không của khe núi này Lão Dương Bỉ nói Lúc đó không thấy có nhiều sương mù thế này Trong khe núi là một khu rừng rậm Nhưng giờ không hiểu vì sao Lại có khói sương bốc lên mờ mịt như vậy sâu bên trong đám cỏ cây ấy Sương mù dày đặc đến độ cơ hồ không thể tán đi hết được Điều lần trước ông lão trông thấy rồng đã bị sương mù phủ kín mất cả rồi. Chúng tôi ngồi trên lưng ngựa căng mắt nhìn về phía khu rừng, chỉ thấy càng vào sâu bên trong, sương mù càng dày đặc hơn. Trong tình hình ấy, nếu trong ấy thực sự có che giấu điều gì đó, không mò vào sát bên thì căn bản không thể nào thấy được. Lão dương bị thúc giục chúng tôi, nhân lúc còn có thể đi được thì mau chóng rời khỏi đây. Dừng lại trước quái quỷ này lẩu quá. Nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài mong đợi Sợ rằng có muốn đi Cũng không kịp nữa mất Tình hình này chắc là không tìm được đàn bò rồi Trở về muốn đánh muốn phạt gì Cũng đành nhận vậy thôi Dù sao cũng còn đỡ hơn là ở lại đây Mà mất nốt cả tính mạng Tùy tôi và tiền Béo đều không kìm nổi ý nghĩ Muốn vào rừng xem rút cuộc là thứ gì Nhờ nghĩ đến sự an toàn của Đinh Tư Điểm Và Lão Dương Bì Đành phải gạt ý đồ ấy sang một bên. Lập tức quay đầu ngựa rời khỏi nơi này Lão rừng bì lại càng không muốn ở lại đây Thêm một giây một phút nào nữa Ông đi tròn đi đường tắt qua một đồi cỏ Không ngờ dưới chân dốc Lại có rất nhiều hang chuột Bình thường cửa hàng đều bị cỏ hoang phủ kín Không thể nhìn ra được Điều dần ru mục sợ nhất Chính là chất ngựa bị lọt xuống hang chuột Như vậy rất dễ khiến con ngựa bị gãy chân Con ngựa màu mận mà đình Tự điểm cưỡi Vừa khéo lại dấp đúng vào một cây hàng chuột như thế Cửa hàng hoàn toàn là đất cát và dễ cỏ thể trọng của bản thân con ngựa đã không nhẹ rồi Lại đang xuống dốc Vừa dấp lên hác chuột Chân ngựa liền thụt xuống ngày đó Con ngựa lập tức ngã sang một bên Chỉ nghe một tiếng hí thảm thiết Sườn chân trước của nó đã cãi lìa ra rồi Cùng mày là đinh tư điểm nhẹ người Bởi con ngựa mất trọng tâm hất một cú Chỉ lăn mấy vòng trên bụi cỏ chứ không bị thương Mặc dù vậy Cô cũng tái mét hết cả mặt mày vì kinh hãi thân hình bé nhỏ như cô Nếu chẳng mày bị con ngựa ngã đẻ lên người, Thì ý nhật cũng bị thương nặng chứ chẳng chơi Chúng tôi thấy bản mình ngã ngựa Đều kinh hãi vô cùng Lập tức ghim cường dừng bước Biết đinh tư điểm chỉ ngã lấm lem mặt mũi Mới yên tâm phần nào Tôi vừa định tung mình xuống ngựa Lại liếc thấy trong hang chuột Vừa bị một con ngựa màu mận dẫm sụt đó Có một con chuột xám trắng chạy vọt ra Cảm mắt nhỏ trên cái đầu hình tam giác của con chuột hoàng, lánh lên những tia nhìn sợ hãi. Chắc là nó đang nhắm mắt ngủ khi trong hàng. Bông nhiên bị vó ngựa dẫm xuống, làm cho kinh hoàng. lồng chạy ra cũng hoàn toàn chẳng để ý đến phương hướng gì. Vù một tiếng lướt qua bên người đình tư điểm. Đình tư điểm ngã từ trên lưng ngựa xuống, vẫn chưa hết hoảng hồn. Bông nhiên lại thấy một con chuột to tướng lông lá chạy vọt qua trước mặt. Con chuột ấy to đùng ngã ngựa, phải gần bằng một con mèo rồi, mà lại gần sát sàn sạt Cờ hồ như lông chuột cọ cả lên má Làm cô sợ quá Hét lên một tiếng Vội vàng rụt đầu lẹ tránh Theo những gì tôi biết về cô Đình tư điểm không nhét gan Trong đám nữ thành điền trí thức Cô còn có thể coi là nhân vật xuất sắc nổi bật được rồi Nhưng vừa nãy sự việc xảy ra quá bất ngờ Một tiếng thét của cô cũng coi như là xuất sắc lắm Cả con chuột hoàng to đồng kia cũng sợ thoát cả mình Toàn thân có rúm lại Nhảy bật tung một cú lên rõ cao Con chuột còn chưa kịp rơi xuống, đám cỏ xâm lấn đích tươi điểm bỗng lao sào một chập. Từ bên trong tỏ ra một con rùa diền đốm đèn, dài đến mức chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Con rùa diền ấy hình dáng như con rết lớn, toàn thân màu vàng sậm ánh lên sắc màu xanh lục. Chắc tại sống lâu quá nên khắp người toàn là những đốm đèn lấm chấm, những mọc cầu ở mép vô cùng sắc bén. Một phát đầm chung ngay con chuột đang ở trên không lỗ nhỏ trên móc cầu tức thì Bơm chất độc vào trong cơ thể con mồi. Còn chuột kia thậm chí còn không kịp rãy ruộng đã mất mạng rồi. Còn rút diên này có lẽ bình thường đều ẩn nấp ở trong lùm cỏ rình mội. Đinh thư điểm ngã ngựa lăn xuống ngay bên cạnh. Nó đang định chui ra cắt người. Thì còn chuột đèn đùi kia đã làm ngày lên trước. Thành thử lại cứu được mạng cho đinh thư điểm. Bằng không còn rút diên kia đã lặng lặng mà tập cho cô một cú rồi. Tất cả sự việc ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đến bây giờ tôi Tuyển béo và lão dương bỉ mới kịp phản ứng Thoạt đầu nhìn con quái vật ấy Con nhiều chân thế còn ngỡ là một con rết lớn Nhưng nhìn kỹ lại Thấy nó ít chân hơn rất nhiều Chỉ có khoảng chục cặp chân là cùng Nhưng độ dài của chân thì kinh ngợi Còn dài hơn cả chiều ngang cơ thể nó nữa Đặc biệt là cặp chân cuối cùng Dài khủng khiếp Bây giờ chúng tôi mới biết đấy là con ru diền. Vội đồng thanh hét lên Thúc ngựa phóng tới cứu đình tư điểm. Còn dù riêng đã một thời, luôn chừng luôn con chuột kia rồi. Con chuột ấy tùy to nhưng đâu thể nào nhét đầy được cái dạ dày của nó. Hai cây dầu rung rung lên, nó lại xoay đầu sang phía đinh từ điểm, trục cắn. Xong đi từ điểm dẫu sao cũng từng làm hồng vệ binh. Cũng từng trải mấy năm đi khắp đất nước rèn luyện. Lúc này đối mặt với nguy cơ, tuy rằng trong lòng hết sức hoảng loạn, xong tay chân vẫn hoạt động được. cô thấy còn dù riêng há miệng dương cảm lên chuẩn bị đớp mình, vội vàng chốc tay xuống đất, lật người ra ngoài né tránh. Lúc này ba người chúng tôi đã kịp bộ tới tiếp ứng, còn dù diền bảo hẳn ra khỏi lùm cỏ, toàn thân nó dài khoảng hơn 1 mét mành vuốt cua loạn lên. Nó cậy mình có chất độc nên bò rất nhanh, đối mặt với người ngựa mà không hề sợ hãi, dán sát vào mặt cỏ phát ra những tiếng xoẳn xoạt, xoẳn xoạt rồi lại nhào về phía đỉnh tư điểm lần nữa. Tuyền bé ngồi trên lưng ngựa dừng sóng định bắn. Nhưng đúng vào giờ phút quan trọng này thì cái thứ vũ khí giả dụng rằng đó lại tịt ngòi Nhưng ngựa thì đã vọt quả mất, mang theo một đá bụi vàng vọt xuống dưới dốc Tuyên béo lúc ấy mới kịp kìm cước ngựa lại Tôi thấy con du diên kia hành động quá nhanh, bỏ vun vút trên mặt cỏ Bèn nghĩ để ngựa dẫm chết nó mới là thượng sách Vậy là liền dục ngựa phóng lên, rồi bất ngờ giật mạnh dây cường Ý đồ để móng ngựa trồm lên, dẫm cho con du diên ấy nát bét giả nhưng tôi quá nôn nóng kiếm người mà quên mất mình đang ở trên dốc con ngựa đang đà lao xuống bỗng dừng tất cả hai chân trước lên hai chân sau tức thì mất trọng tâm lồng vó ngựa đập xuống không thể dẫm chúng còn dù diền như mong muốn của tôi mà ngược lại còn loạn trọng phóng thẳng xuống dốc tôi không kịp gìm lại vậy là cả người lẫn ngựa liền thuận đà tư thế lảo tiếp tôi ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thấy lão dương bí kinh nghiệm dạn dày không thúc ngựa chạy nhanh trên dốc ông già biết rõ trên dốc Rất có thể còn có những hàng chuột khác Mà ở địa hình này Một đòn không trúng là không cứu được đinh từ điểm Muốn giật ngỡ quay lại thì cũng đã quá muộn rồi Vì vậy ông chậm hơn tôi vào tuyệt béo nửa bước Rút cây bào đào khang hy ra khỏi vỏ Vầng tịch dương đỏ ối như lửa Hạt lên ánh hào quang trên lưỡi đào sắc bén Nói thì chậm Nhưng lúc ấy sự việc diễn ra quá nhanh mắt thấy còn dù diện sắp bổ nháo lên người đinh từ điểm đến nơi Chỉ thấy thanh đào trong tay Lão Dương Bỉ lóe lên một cái Lưỡi đào đã chém vào đôi chân con quái vật Loài du diên này có một loại trên thân có đốm hòa lớn Con nào sống lâu, vào ngoài sẽ dần trở nên cứng rắn Chỉ có những cặp chân nhỏ xíu không ăn nhầm với thân thể kia là hay gãy lìa ra Nhưng gãy rồi lại có thể mọc lại được Một đào của Lão Dương Bỉ chặt xuống Liền cắt soạt luôn ba cái chân dài của con du diên đại tướng còn dù diện đau đớn lăn lộn mấy vòng trên đám cỏ cuối cùng cũng không gắn được đinh tư điểm nhưng ngày sau đó nó đã cuộn người lướt đi như cơn gió trong luồng cỏ rồi la vọt lên không nhằm thẳng về phía lão dường bỉ ông giả thêm một đào vừa nãy vẫn không chặn được con quái vật này ra làm hai đoạn đôi vừa ngược lại còn ngóp đầu bật lại cũng lấy làm kinh hãi Cũng mày tụy ông tuổi tác đã cao nhưng cuộc sống du mộc quanh năm khiến thân thể ông vẫn còn rất linh hoạt vội vàng cú giạp người sát trên lưng ngựa né tránh Còn Du diền mang theo một trận gió tanh tuổi Lứt vụ qua trên lưng Loại Du Diên này tập tính rất đặc biệt Ban ngày không bao giờ gặp Đến sau buổi hoàng hôn mới bỏ ra Người thấy mũi tanh là liền nhào tới Trên thảo nguyên Thứ Du Diên có đúng hoa màu đen Là độc tính mạnh nhất cắn trên cho bỏ dây ngựa cũng là chuyện thường Chỉ thấy con Du diền kia Cắn trượt lão dương bỉ Rơi ra phía sau lưng ông Nhưng cũng không quay lại Mà tiện đà bỏ thẳng lên người con ngựa màu mận Vừa ngã gãy chân kia Con ngựa đang không cọ quậy gì được Thế còn dù diền to tướng bỏ lên người mình Cộng biệt nếu để nó cắn phải Thì phần này chết chắc Đang định đặt người dùng trọng lượng của cơ thể để chết con côn trùng Nhưng chưa kịp hành động Thì đã bị quai hàm của đối phương găm vào cơ thể Chỉ trong khoảnh khắc Hai mắt đã xanh lẻ Chết cương đờ ra trên bãi cỏ Dù diền thì có chất độc giết được bỏ ngựa Nhưng vì ra bỏ ra ngựa quá dày Nên bình thường chúng chỉ ăn các loại thú nhỏ Còn những con dù diền lớn Đôi khi cũng ăn cả người Dần du một coi ngựa như mạng lá dương bì thấy con ngựa màu mận ấy đã chết Đương nhiên vô cùng bị phẫn Không chỉ thường trò con ngựa Mà chủ yếu là lo lắng Lần này đã để chết khá nhiều bò lẫn ngựa Lục về không biết ăn nói với lãnh đạo tiểu hù thế nào Nhưng liền ngày sau đó Ông lại phát hiện thấy con dù diền to tướng Màu xanh vàng lốm đốm đèn cắn chết ngựa xong lại tiếp tục bổ về phía Đinh Tư Điểm. Trong lúc khẩn bách ấy, ông già cũng chẳng kịp đau buồn cho con ngựa nữa, vội vàng đưa tay cho Đinh Tư Điểm kia cổ lên ngựa. Hai người cùng cưỡi con ngựa già. Hai chân lão Dương Bì dậm mạnh xuống bàn đạp, con ngựa liền lập tức chở hai người nhảy xuống trổm dốc. Tôi vào tiền bị vừa quay đầu ngựa, chuẩn bị quành ngược về, bỗng thấy lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm đã chạy đến bên cạnh mình. Lương cỏ sau lưng vang lên những tiếng loạt xả loạt xoạt, còn râu diền dài hơn một mét kia. Đang đuổi sát phía sau Tôi thấy con du diên có vẻ rất thùng mãnh, Trong trường mắt đã độc chết cá con ngựa mông cổ Cùng không dám đánh đều phóng ngựa lên Dẫm chết nó nữa Vội đánh cánh tay giả hiệu Cùng tuyên béo quay đầu ngựa Cả bọn thúc ngựa phóng vào rừng Tính lại dùng tốc độ Để cắt đuôi con du diên đang theo sát không chịu buông tha kia. Nhưng vừa vào rừng Là tôi lập tức thấy hối hận Càng đi vào sầu Trong khe núi cây cối càng rậm rạp um tùm khó ngựa trên thảo nguyên rộng rãi thoáng đáng không có chứa ngại vật thì đúng là một chuyện rất thú vị nhưng cây ngựa ở chốn có cây thì thật là hoa hết cả mắt ngựa vô vừa giữa các tán cây mắt thấy vô số cây cối hình thù quái dị lứt quả bên cạnh như bầy cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể va chạm với các thần cây vậy Chảy chưa được bao xà. quần áo trên người tôi đã bị cành cây móc rách mất mấy miếng cái mũ già chó cũng chẳng hiểu rơi đầu mất rồi đằng trước cây cối mọc lan tràn nghiêng ngả Che kín cả ánh mặt trời Cưa chạy thế này nữa Sợ rằng bọn tôi không lạc nhau mới là lạ Tôi vội vàng kìm chặt cương ngựa Dần chỉ có những con ngựa được huấn luyện rồi Mới có thể bảo dừng là dừng ngay Còn ngựa này của tôi cũng không nghe lời lắm Chẳng những không dừng Mà ngược lại còn lao nhanh hơn Chèn trò tuyên béo đang cư ngựa chạy bên cạnh Đi chạy cả đường Con ngựa của tuyên béo la về phía một cốc cây Thần cây này có một cành lớn Mọc chia ra rất thấp Vừa khéo chân ngay phía trước mặt của cậu ta. Tuyền béo thấy vậy, vội dở ra chiều nó mình bếch lưng ngựa. Chiều này cậu ta từng thấy dân du mục trên thảo nguyên biểu diễn, nhưng chưa thực hành bao giờ. Cậu ta rút chân khỏi bàn đạp, thân thể vụng về nghiêng nghiêng đi trên lưng ngựa, quật lại ngả xuống một bền hông ngựa. Tuy rằng trông rất khó coi, nhưng vừa khéo cũng tránh được cành cây mọc chĩa ra ấy. Tuyền béo lây làm đắc ý với biểu diễn của mình, chỉ sợ những người khác không thấy mình dở chiều này. Vội kêu lớn cho cả đám mấy chúng tồi chú ý quan sát phía ấy Nhờ chiều nó mình trên lưng ngựa này của cậu ta Mới chỉ được đến mức vẽ hổ thành chó Mà lại còn chỉ vẽ đường có một nửa tiền béo úc à úc ích Muốn lật người trở lại liền gặp khó khăn Lúc này con ngựa của cậu ta sắp sửa chạy vào giữa hai thần cây Một thân ngựa phong qua giữa hai cây ấy Thì không có vấn đề gì Nhưng bên cạnh cộng thêm tiền béo thì chắc chắn là không thể qua nổi tiền béo thấy mình sắp đập vào thần cây Muốn tránh cũng không kịp, lại không thể khiến cho ngựa dừng lại. Bèn dứt khoát nhắm tịt mắt, thả mình rơi xuống đất, lăn vào một đám cỏ dại. Còn con ngựa thì chẳng thèm quay đầu lại, chạy một mảnh vào trong rừng. Tôi mà xem tuyển béo làm trò, cũng bị một cành cây to tướng thúc cho một cú bay khỏi lưng ngựa. May mà quần áo mặc trên người cũng dày dặn, sương sườn mới không bị gãy. Với lại hai tay tôi cũng kịp ôm chặt lấy cành cây, cho mình lơ lửng trên không. Con ngựa bên dưới cũng nổi cơn chạy một mạch là vút vào màn sương dày đặc trong rừng sâu, chồng trong lát đã biến mất tầm mất tích, chỉ để lại một tràng những tiếng vó ngựa gõ lên mặt đất. Tôi ôm chặt cành cây đeo lơ lửng giữa không trung, trên không tới trời, dưới không chạm đất, mạng sườn vẫn còn ngâm ngầm đau. Vừa định buông tay rơi xuống, thì bỗng nghe thấy trong luồng cỏ dưới chân vang lên mấy tiếng xoan xoan, xoan xoan. Còn dù dùiên to tướng bị lao giường chặt mất ba cái chân kia đã chùi ra nhà nành giờ bút ngẩng cao đầu nhảy bật lên nhằm vào trên tôi mặt đất tôi thấy tình thế bất ổn vội vàng vận lực vào hồng lật người bỏ lên trên cành cây lão dương bì thạo thuật cưỡi ngựa tuy ông và đinh tư điểm hai người một ngựa mà đấy lại còn là con ngựa đã giải ngũ nhưng chạy vòng trong rừng vẫn nhanh hơn bọn tôi nhiều lắm sau khi vào rừng hai bọn họ đã bỏ lại tôi và tuấn béo ở một quãng xa đinh tư điểm quành lại thấy tôi và tuấn béo đều văng ra khỏi ngựa liền lập tức thông báo với lão dương Bỉ Họ thúc ngựa quay lại Vừa kịp lúc chúng thấy tôi né tránh đòn tấn công của con rùa diền Con rùa diền di chuyển giữa gốc cây ngọn cỏ Nhanh nhiều điện chớp. Không đợi cho con ngựa của lão dương bị tiến lên Nó đà vòng ra phía sau lưng họ Dựng đứng người lên Nhìn hai cái càng nhọn hót cắm vào mông con ngựa già Tôi nằm bỏ trên cành cây nhìn thấy rõ một một Vội kêu lên kinh hãi Thầm nhiều tiếc thay cho con ngựa già rất hiểu ít người ấy Cuối cùng không ngờ lại chết thảm Bị chất độc của con dù diền gấm ghiếc này Trường thứ mười năm kết thúc tại đây Bốn người bọn họ Sẽ thoát khỏi con dù diền như thế nào Mời các bạn đón nghề vào kỳ sau